Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mời các bạn nghe đọc tiếp tử chuyện của nhà ngoại cảm Hoàng Thịnh Thiêm Ngôi mẫu cổ trong sân chùa Mùa đông năm 2011 Tôi nhận được cuộc gọi Từ một phụ nữ nói giọng miền Nam Từ giới thiệu là Nico Thích Nữ An Ninh Chủ trì chùa Phúc Lâm Tại xa ấm hạ huyện Hạ Hòa Tỉnh Phu Thọ Đang có một việc rất tế nhị Và quan trọng cần tôi dùng Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại Nico Thích Nữ An Ninh cho biết anh bên trong rất ngủ. Thường mơ thấy một ngài cao to, diện mạo oai phong lẫm liệt, tự xưng là Thượng tướng nhất phương Cảnh Vũ và bảo mộ ngài nằm trong khuôn viên của tổ. Nico chưa biết thật hư ra sao, nhưng giấc mơ thì cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, mà ngài lại không chỉ chính xác vị trí mộ phần nên Nico không làm gì được. Về sau ngài báo mộng cho biết Phải nhờ nhà ngoại cảm tìm mộ giúp mới thuận Nico hỏi cần phải tìm nhà ngoại cảm nào Thì ngài không trả lời Trong giấc mơ hôm sau Thượng tướng Nhất Phương Cảnh Vũ lại về Nico thích nữ an ninh Đành xin phép đọc tên vài nhà ngoại cảm Mà Nico biết Để ngài lựa chọn Nghe xong ngài bảo Phải chọn nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm Và cho luôn số điện thoại Để Nhi cô liên lạc với tôi Nico cô thích nữ an Định tha thiết Mong tôi thu xếp công việc bố trí thời gian càng sớm càng tốt Giúp tìm mộ ngài Thông thường trước khi giúp tìm mộ người thân Cho gia đình nào đó Tôi phải đến tận nơi đón vong Và đợi vong nhập vào thân xác Người nhà của họ Để hỏi ý kiến vòng lịch Sau đó mới quyết định có nhận lời giúp tìm mộ hay không Nhưng lần này nghe xong tâm sự và những lời khẳng cầu của Nico Dường như có một sự sắp đặt vô hình nào đó Khiến tôi nhận lời giúp đỡ ngay Với tinh thần rất lạc quan Không hề vấn vương lo lắng bất kỳ điều tiếc gì Tôi trả lời Nico Thích Nữ An Ninh rằng còn sẵn sàng giúp đỡ Nico mừng lắm Bội cảm ơn tôi Trước khi cúp máy điện thoại Để có thể sớm tiến hành Việc tìm mộ thường tướng nhất phương cảnh vũ Trong khuôn viên chùa Tôi tư vấn cho Nico Thích Nữ An Ninh Phải báo cáo việc này Với giáo hội Phật giáo địa phương Làm đơn gửi chính quyền Và các cơ quan chức năng Các cơ quan tổ chức nói trên chậm thuận Từ việc tìm bộ ngài vừa tuân thủ pháp luật nhà nước quy định Và tận dụng được các yếu tố thuận lợi từ việc giao hộ Và con nhang đệ tử vốn phương Nico vui mừng đồng ý và nói thực hiện ngay các đề nghị của tụ Gần một tuần sau, Nico thích nữ an ninh Gọi điện thoại báo cho tôi biết mọi thủ tục hành chính đã đầy đủ Chờ xin ý kiến của tôi Chào đổi với Nico cô những điều cần thiết xong Tôi quyết định gửi lịch tỉ mộ thượng tướng nhất phương cảnh vũ Để Nhi cô biết Mà có thời gian tiến hành Các việc chuẩn bị cho chủ đạo Đúng hẹn Nico cô thích nữ an ninh Cho người về hòa bình đón tôi Vừa bước xuống xe Tôi được chính quyền địa phương nhân dân Và các tăng ni Phật tử của chùa Đón tiếp rất nồng hậu Sau các thủ tục xã giao thông thường Tôi kiểm tra lại lần cuối việc dâng lễ vật Kiểm danh các đồ thờ cũng cần thiết Chỉnh trang lại hàng lối những người dự lệ Cho chỉnh tẻ rồi mới vào việc Trước sự chứng kiến của Ủy ban Nhân dân xã ấm hạ Tăng ni Phật tử của Chùa Phúc Lâm Cùng đông đảo nhân dân trong vụ Tôi thắp Hương dâng lễ thành kính xin trời Phật Xin thần linh Xin Ngài Thượng tướng nhất phương cảnh vũ Linh ứng chỉ dẫn cho tôi m bộ ngại ở vị trí nào trong khuôn viên chùa phục lậpấn Khẩn... nghe chuyện hot nhất tại đọc